Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bộ Vũ Làm Vũ Đường Lầu Bộ Vũ liếc anh không phải ngượng ngùng khi đêm đầu vừa qua mà là giận tím mặt. Hai trọng mắt phóng hỏa hận không thể khiến người anh trái ra ngàn vạn cái động. Làm Vũ Đường không bị ảnh hưởng mềm cười. Công ty của anh có việc, em ngủ thêm một lát nữa. Người phụ nữ bé nhỏ của anh câm miệng Lầu Bộ Vũ thật hy vọng trong tay có đào để giết anh. Anh "Trong kiếp này, dám lấy em làm quà sinh nhật." Cô nhớ rõ ràng rằng anh nói cô là quà sinh nhật tốt nhất, "Mẹ nó, cô là người mà?" Lâm Vũ Đường ngạc nhiên, chân tay luống cuống đứng ngây tại hiện trường. "Cô làm sao mà biết?" Không dám thừa nhận, ánh mắt hung ác bắn phá lại đây. Lâm Vũ Đường lần đầu tiên trong đời chạy trối chết, cô tức giận như vậy, anh thật sự không biết làm sao đối mắt với cô. Lầu Bộ Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn anh chạy thoát. Anh không phải đàn ông sao, sáng sớm sau hôm ở cùng cô trên giường thì chạy chối chết. Nếu cô dễ dàng tha anh, cô sẽ lấy họ anh. Xít. Khi lâu bộ vũ ra khỏi phòng, ngoài cửa chỉ ít có 5 đàn ông họ lam chờ. Bọn họ đều dùng một loại ánh mắt mờ ám, mười phần nhìn cô chăm chăm. Thật, con mẹ nó, cô giống động vật để thưởng thức sao? Cơn tức của cô còn chưa qua. Các người rất rảnh rỗi phải không? Tôi xem lam da rất lớn, mấy vị không ngại. Chạy vài vòng làm tiêu khiển Cô nghiên răng nghiến lợi nói Trong lòng hận chết bạn đàn ông Lam Gia này Chuyện ngày hôm qua bọn họ tám phần có phần Ghi hận là bản tính của phụ nữ Đừng nghĩ cô tha thứ Mấy người đàn ông cùng nhau lắc đầu Làm Vũ Hoàng cười xấu xa Chúng tôi đều đang chờ xem Chị dâu mới Làm sao có thể dỗi rảnh Đúng nha, chị dâu của chúng ta thật sự rất kỳ quái nha Thích giả đàn ông Làm ra lục thiếu, liên tục không ngừng tiếp lời Vẫn chưa quên mối thù lần trước Nói chuyện, làm ăn Bị lầu bộ vũ giả nam đoạt đi Làm ra từ thiếu cũng nói tiếp Ngày hôm qua chúng ta còn bị cô Làm hại say như chết đây Cô cũng thật là lợi hại nha Tôi thật yêu cô Ôi Bốn cánh tay đồng thời gõ lên đầu anh Chừng phải ý nghĩ rằng bệnh này Mặt của lầu bộ vũ tức không còn chút máu Không thể nhịn được nữa quát Trong ba phút Nếu các người còn chưa biến mất, như vậy tôi sẽ miễn phí đưa các người xuống lầu. Wow, cũng muốn điên rồi. Sau khi không hiểu tại sao thất thân lại bị người trêu chọc, là ai cũng đều tức giận chứ. Không cần khách sáo. Vài nam sinh lớn kia lập tức giải tán. Làm vũ đường, anh chờ bị tháo thành tám khối đi. Lâu bộ vũ oán hận nói, theo thói quen vượt qua cầu thang xuống. Wow, thật là lợi hại. Một đám đàn ông núp trong bóng tối nhìn xem đều phát ra tiếng kinh hô. Bọn họ bắt đầu thay thánh nhân làm ra kia cầu nguyện. Trong văn phòng không khí vô cùng căng thẳng đến nỗi không có nhân viên nào đáo dám đi vào. Tâm tình trợ lý tiên sinh của bạn họ tự hồ rất tệ vẫn là cách anh xa một chút có vẻ an toàn. Oán hận, đấm mặt bàn, đầu bộ vũ thất bại dựa lưng vào ghế. Thật là loạn, rất phiền. Hội chỉ là âm um trang phục quỷ. Làm vũ đường nên xuống địa ngục. Lúc này tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên Vào đi Cô tỉnh lại mỉm cười Chỉ có cô biết mình có bao nhiêu phiền Chị hai Lô Bộ Yên đến gần thân thiết ôn nhu nói Mấy ngày nay làm sao vậy Không thoải mái sao Từ sau khi hôn lễ kết thúc Chị hai có chút không giống thường Không biết xảy ra chuyện gì Lô Bộ Vũ nhíu mày Ra vẻ thoải mái mà nói Đừng nói chuyện của chị Hội triển lãm trang phục ngày mai chuẩn bị thế nào Việc làm ăn quan trọng hơn ân oan cá nhân sau này hãng nói Tất cả sắp xếp xong Nói đến đây, Lâu Bộ Yên không khỏi tò mò Kế hoạch này trước đó không có người biết Người trong công ty cũng là ở hôm sau hôn lễ của chị cả Mới nhận được mệnh lệnh chuẩn bị Về phần trang trang phục gì Hoàn toàn chỉ có sáng sớm ngày mai Mới lấy được đến tư liệu Cho nên, ngay cả giới tin tức Cũng chú ý chặt chẽ đến hành động lần này của Lâu Thị Đây là sách lược của Lâu Bộ Yên Anh lúc nào cũng biết cách làm sao trở thành tiêu điểm Lâu bộ vũ cắn răng, oán giận xẹt qua đáy mắt. Trước đó không có người nào biết tại sao nhị thiếu lâu ra. Ở hôm hôn lễ mới đột nhiên có linh cảm. Cảm hứng thiết kế điên cuồng, thổi quét qua mà đến. Lát sao không tiếc hy sinh em gái ruột đổi lấy giao dịch. Thế kỷ 21 lưu hành tình yêu nhanh chóng cô không ngại lên giường với Lam Vũ Đường nhưng bị người ta thiết kế làm quà sinh nhật ngoài ý muốn, hoàn toàn không thấy nhân quyền của cô. Đám đàn ông đáng chết kia nên xuống địa ngục đi. Lâu bộ yên e sợ liếc trộm chị hai biểu tình đột nhiên trở nên dữ tợn, dọa. Rốt cuộc ai làm ra việc ác thiên lý nan dung với chị hai làm người ta cam phẫn. Thế nhân phỉ nhổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện